Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngọc. Chương 323, vách đá dựng đứng ngộ đạo. A, kim sắc thánh mâu ống ánh cực kỳ. Quang mang rừng rực, trực tiếp xuyên thấu hư không, đâm vào trong hư không. Thổi phù một tiếng, một đóa máu tươi từ trong tư không tiên ra. Cái kia có tiếng kêu thảm thiết cũng là im mặt đi. Phịch một tiếng, Trong tư không ngã ra một bóng người Té xuống đất Chia năm xẻ bảy, Dĩ nhiên thân vẫn Một vị đại la kim tiên liền như vậy bị giết hết Bốn phía nhất thời xuất hiện một chút hút vào hơi lạnh âm thanh Thậm chí có chút khí tức đang lùi lại Hiển nhiên bị một thoáng đè ớt Hốn nguyên cảnh sơ kỳ Đinh nhạt trong mắt phát quang Rất xa cảm nhận được bóng người kia khí tức Phán đoán ra được Đinh nhạc tâm tình cũng không có được Hắn cảm giác ra được Đối phương sức chiến đấu thần thông phát huy thập toàn thập mỹ Càng có thể mượn nơi đây thiên địa chi lực uy năng tăng nhiều Mà rất nhiều hồng hoan thiên địa tu sĩ Nhưng không không chịu đến này phương thiên địa ác trí cầm cố Hai so sánh so sánh Chính là cùng một cảnh giới Giờ khác này ở đây đối phương cũng có thể chiếm cứ lớn lao ưu thế Mà Đinh Nhạc Chính là từ đàn xa bóng người kia bên trong cảm giác được áp lực Cái kia cường thịnh khí thế để Đinh Nhạc trong lòng đều là nín thở ngưng thần Những sinh linh này thần thông bất phàm Đa bảo đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị nói rằng Loại này tương tự thánh mâu đại thần thông thật sống ở phiến thiên địa sinh linh bên trong hết sức phổ cập, chỉ có điều tùy theo từng người, uy năng có mạnh có yếu mà thôi. Như vừa nãy cái kia một mâu, uy năng mạnh mẽ, liền dường như một cách cực kỳ mạnh mẽ thượng phẩm linh bảo oanh kích, mà giờ khắc này. Vì kia thân ảnh cao lớn xem cũng không có xem cái kia bị hắn nhất kích giết chết đại la kim tiên thi thể Mà là ánh mắt quét qua một vòng Lạnh như tia điện Lộ ra cường thịnh uy thí Lạnh rên một tiếng Quay đầu trở về chính mình bên trong cung điện Ngọn núi này tàng long hỏa hổ Cường giả vô số phòng trừng này mảnh đại lục bên trên sinh linh đều gom lại ngọn núi này bên trên. Không thể xông vào. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ thiên đảo giấu ấm chỗ. Tìm hiểu kỹ càng. Lặng lặng đợi hồng mông đại đảo xuất thế đi. Này hồng mông đại đảo xuất thế địa điểm phòng trừng cũng thì ở tòa này sơn bốn phía phủ cận. Đa bảo đảo nhân nói rằng. Nhất thời, một đám tiệt giáo đệ tử tán ra Vừa không cách xa nhau gần quá Cũng sẽ không quá xa Lợi cho lẫn nhau sách ứng Mà đinh nhạt Cũng là tìm một chỗ phương hướng Thần niệm quét ra Tinh tế trà xét Bất quá nơi đây quần sơn thay nhau nổi lên Đâu đâu cũng có che trời cự một cùng cao thấp khác nhau ngọn núi Thánh quang càng là nồng nặng Êm vào thiên đảo dấu ấm càng là dày đặc nồng nặng càng là khí tức mịt mờ Càng khó lấy phát hiện Vì lẽ đó Đinh Nhạc tìm kiếm hiệu suất bị đại đại ảnh hưởng Mà ngay khi hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều cường giả Đang tìm kiếm thiên đảo dấu ấm bực này đại cơ duyên thời gian Cái kia Tây Hải bên trên cũng suốt cuộc nginh đón một đám người triều. Tây Hải bên trên sóng gió trừ khử cái kia tụ tập ở tây ngưu hạ châu bờ biển bên trên rất nhiều tu sĩ nhất thời không có lo lắng dồn dập không nhịn được hướng về tây hải mà tới mà khi bên trong vùng thế giới kia tin tức truyền ra thì thiên đạo giấu ấm bực này ước vạn năm khó gặp cơ duyên tin tức nhất thời ở tam giới bên trong nhất lên từng đạo từng đạo vô biên cơn lúc điên cuồng bao phủ một mảnh tam giới bên trong tu sĩ hoàn toàn kích động vạn phần Đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ dồn dập chạy tới Tây Hải Tìm kiếm cơ duyên Đương nhiên Hồng hoang thiên địa rộng lớn vô biên Một ít đảo hạnh thấp kém tu sĩ phỏng trừng đều phi không ra đại địa cơ duyên kia khả năng sẽ biến mất rồi Có thể có cơ duyên như thế này Cũng chính là ở Tây Ngư Hạ Châu bờ biển nơi cái kia mấy vạn tu sĩ cùng phần lớn Tây Ngư Hạ Châu tu sĩ Cái khác Tam Đại Bộ Châu tu sĩ Cũng chỉ có những kia đảo hạnh cao thân tu sĩ mới có thể hạ rút cuộc Sắp có chút buồn mực Đinh Nhạc rốt cuộc nhận ra được một chỗ gì thường khu vực Thân hình hơi động Đinh Nhạc đã đến bên ngoài mấy trăm rằm một chỗ vách đá sướng đứng trước kia Xuyết chút nữa liền bỏ qua Đinh nhạt ánh mắt liếc nhìn nhìn Có chút mê tít mắt tự nói Trước mắt chỗ này vách đá sửng đứng cao tới mấy trăm trượng Ở trong dãy núi cũng không thế nào dễ thấy Nằm ở một chỗ thâm tốc bên trong Nếu như không phải chỗ này vách đá sửng đứng bóng loáng như gương Phản xả ra ấm ánh kim quang gây nên đinh nhạt chú ý Cái kia Đinh Nhạc vẫn đúng là có thể sẽ bỏ qua. Trước mắt chỗ này vách đá sừng đứng mùng một xem là không có thiên đạo dấu ấm. Đinh Nhạc hai mắt thần quang ẩm động. liền phát hiện ngày đó nói dấu ấm đã sâu sắc nằm ở tuyệt trong vách. Hơn nữa lít nhà lít nhít, đem hơn một nửa cái vách đá sừng đứng đều cho che kín. Thiên đạo vết tích chằng chịt, tầng tầng lớp lớp. Đinh Nhạc ngưng thần nhìn lại Đều cảm giác thấy hơi hoa mắt Trong lòng sắc mặt vui mừng tuôn ra Đầy đủ Đinh Nhạc thầm nói Vội vã điều chỉnh tình trạng của chính mình Lính ngộ thiên đảo dấu ấm Vẫn là trước tiên đem tâm tình của chính mình Bình phục một thoáng tốt Đồng thời Đinh Nhạc hơi vung tay Bảo hồ Lô Phi Hoàn toàn mở mịt ánh sáng xanh lục tung ra Bao phủ phạm vi 10 dặm Đinh nhạc hai tay bấm ấm huyết Tiên quang từng đảo từng đảo đánh ra Cũng lấy ra một kiện kiện thiên tài địa bảo Nung nấu trong tư không Tam giới uy tư trận lên Cuối cùng Đinh nhạc cầm thép Đưa tay vỗ một cách tư không Nhất thời từng đảo từng đảo tiên quang kéo thành tuyến từ trong vư không hiện lên Lấy bảo hộ lô vì là mắt trận Nhất thời Phiến thiên địa loáng một cái Phạm vi mười dặm cảnh sắc vì đó biến đổi Thay đổi cây dáng dấp Cho dù đại la kim tiên tử phía trên đi ngang qua Thần niệm quét ra Phỏng trừng cũng phát hiện không là cái gì tam giới uy khư trần là đinh nhạc ngộ ra một tòa hết sức trần pháp mạnh mẽ. Can cơ vẫn là ngày xưa bồng lai tam tiên đảo bên trên tòa kia tiên thiên đại trần diễn biến mà đến. uy năng mạnh mẽ, ẩn tích phương diện công năng càng là có chỗ độc đáo. Trầm rãi nhắm mắt dưỡng thần một lúc, đinh nhạc rốt cuộc mở mắt ra. Ngồi xếp bằng tư không, thần niệm tuôn ra. Chậm rãi đi vào vách đá sửng đứng bên trong Cùng cái kia từng đảo Từng đảo thiên đảo dấu ấm sao hòa Cộng hưởng, oanh Đinh nhạc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái Nổ vang từng trận Đón lấy Trước mắt liền tất cả đều là dấu vết của trời lưu truyền Biểu hiện ra diễn biến thiên địa vạn vật Tạo hóa càng khôn chờ chút gì tưởng liền ngay cả bàn cổ khai thiên tích địa cảnh tượng đều là có Đinh nhạc tâm thần trầm tính Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm giác Rất nhanh liền chìm đắm trong đó Như bể như say Mà ở đinh nhạc bắt đầu tìm hiểu thời điểm Tam giới bên trong còn lại tu sĩ cũng từ từ tìm tới thiên đảo dấu ấm Nhưng đến cùng cuối cùng là nhiều sư ít nến Khó có thể người người có phân Nhất thời Xung đột phân lên Trong chốc lát Bay xuống 10 tràng kịch liệt đấu pháp chính là sản sinh Liên tục vẫn lạc mấy người Để những tu sĩ khác xem trong lòng kinh hồn mạc viết, Bay trận Lần này là siêu giáo bên kia Hạnh hoàng kỳ bay lên Tiên vân từ tử, tử. Trực tiếp đem một mảnh vạn rằm phạm vi địa vực cho quyển lên Độ chiếm một phương Phương pháp như vậy vừa ra Nhất thời những tu sĩ khác dồn dập hiểu ứng Ngọc Hoàng Đại Đế lộ diện Trực tiếp chính là Hảo Thiên Kính bay lên Kính Quang tung ra Chiếm một một khu vực lớn Đón lấy Phật giáo Tu La Tục Thần Vân Cung Yêu tộc mỗi người thế lực phân lên, từng người quyền rơi xuống chính mình vừa ý địa vực, mà tiệt giáo đa bảo đạo nhân cũng không lại xấu xấu diêm diêm, trực tiếp chu tiên kiếm lấy ra, cũng không có bày ra chu tiên kiếm trận, chính là mang theo chu tiên kiếm quay một vòng, phạm vi mười vạn rằm trực tiếp quyền rơi xuống. Nhìn thấy những thế lực khác đúng là hâm mộ không ngớt Nhưng cũng không dám tới gần mảy may